không thể nghi ngờ là thiên địa hoàn mỹ nhất kiệt tác. Đường cong thướt tha, lụa trắng váy khó nén thẳng tắp vú ngọc, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, thon dài mà thẳng tắp chân đứng ở đó, quả nhiên là làm cho lòng người máu cuộn trào. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, đều không có tâm tư lại nhìn chằm chằm Tuyết Ngôn Liêu nhân dáng người nhìn. "Tuyết Ngôn tỷ, hỏi ngươi một vấn đề." Diệp Vũ có chút gấp. "Ừm, ta thân thuộc cấm địa nguyên rủa ngươi biết, cứ việc bây giờ nhìn lại đối với ta không có ảnh hưởng gì."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 Sau đó Trừng To mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, là không được hay là được bệnh hoa liễu a? Ta, Diệp Vũ hung hăng trừng mắt Tuyết Môn, nàng khẳng định là cố ý, biết rõ Tô Thiên Nhất chạy về tới. Tuyết Môn cúi người tại Diệp Vũ bên tai nói ra, miễn cho ngươi điều tại bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Nói đến đây, Tuyết Môn lớn tiếng nói ra, ngươi phải có lương tâm, đừng đi tai họa nữ nhân, không thể bởi vì ngươi có bệnh, liền truyền nhiễm người khác có bệnh. Một câu nói kia để Tô Thiên Nhất trợn tròn con mắt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 Nhục thân bên trong ẩn chứa hết thảy đạo ngần linh khí đều rèn luyện đi ra, đều không có vào đến trong thần hải xúc thế, tạo dựng địa tướng. Đây là đang áp xúc hết thảy năng lượng, áp xúc Diệp Vũ hết thảy nói. Diệp Vũ nhục thân, tự nhiên dưới loại tình huống này cũng có thể được rèn luyện. Nhưng trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ xúc thế, đem hết thảy điều xúc đến trong thần hải. Vì chính là đến lúc đó nhất cử cướp đoạt thiên địa tạo hóa, nhất cử thuế biến. Loại phương thức này, tự nhiên không dễ dàng.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 Lúc này gặp lại Nhan Thánh Đình, lại phát hiện nàng đã là pháp tắc Cảnh Đình Phong người tu hành. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn có thể đi đến một màn này, có rất nhiều cơ duyên. Thế nhưng là Nhan Thánh Đình lại để cho đuổi kịp chính mình rồi. Nương tựa theo chính là tòa kia cổ đỉnh. Nghĩ đến tại Nhan gia lấy được tạo hóa quyết, Diệp Vũ lại có chút lý giải. Bực này đồ vật rơi vào Nhan gia lão tổ trên thân, Nhan gia lão tổ tự nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Nhan Thánh Đình nếu như đạt được truyền thừa của hắn,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 Có thánh nhân trợ giúp, hai người cùng một chỗ lĩnh hội đối với hắn cũng có ích lợi. Chỉ là nếu Tuyết môn không cách nào đạt được nó trợ giúp, sao phải nói đi ra? Ma Ngọc có tội đạo lý ai cũng biết. Diệp Vũ không hoài nghi chút nào, thiên thư ở trên người hắn tin tức truyền đi, hắn nhân cũng muốn động tâm. Tuyết môn đều không trấn áp được những người này lòng tham. Lúc trước khi thấy ngươi, ngươi còn cái gì điều không phải là, bây giờ lại có thể thành tựu hư thánh, lương trước nhất định là thiên thư trợ giúp." Nhan Thánh Đình nói ra,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 lập tức thiên địa biến sắc, thanh âm ầm ầm ầm bên tai không dứt. Ở trong thiên địa, một đạo lại một đạo hắc lôi xuất hiện, đạo này hắc lôi hướng về Diệp Vũ Vũ xuống, tại phiến khu vực kia, liền như là là tận thế một dạng. Hắc lôi ầm ầm bổ xuống, một đạo liên tiếp một đạo, như là độc ác hắc xà, rung động mỗi người. Nhan gia hắc lôi chi biến, một màn này để Nhan Thánh Đình trừng thẳng con mắt, năm đó cái kia hắc lôi cơ hồ đem Nhan gia tiêu diệt, Nhan gia lưu lại tộc nhân không có bao nhiêu cái, chỉ là không có nghĩ đến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 Tô Thiên Nhất nhìn xem một màn này, trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình ở trước mặt Diệp Vũ có thể chất ưu thế, chính mình bộc phát thể chất, Diệp Vũ tuyệt đối là bị hắn đè lên đánh. Bất quá hắn không thích ỷ thế hiệp người, cho nên mới cùng Diệp Vũ công bằng một trận chiến. Có thể rất hiển nhiên, Diệp Vũ hỗn đản này muốn hố hắn. Hắn lại có khủng bố như thế thể chất, không sợ cửu huyền âm lôi thể chất, sợ là so với hắn thánh thể cũng sẽ không kém, sẽ chỉ càng mạnh mới đúng.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 Ngay tại Tô Thiên Nhất chuẩn bị xông đi lên thời điểm, lão giả áo lam khí thế uồng phí bạo phát đi ra, sinh sinh áp bách hướng Tô Thiên Nhất mà đi. Tô Thiên Nhất kháng trụ cổ uy áp này, nhưng là dưới chân hắn đại địa, lại sinh sinh sụp đổ xuống. Tô Thiên Nhất trong nháy mắt ngừng bước chân, hắn sáng rực nhìn xem vị lão giả áo lam kia, nội tâm chấn động, vị này lại là hư thánh thượng phẩm. Tô Thiên Nhất không gì sánh được thận trọng, hắn mặc dù so với cùng giai phải cường đại rất nhiều, nhưng là muốn vượt qua hai cái cấp độ lại rất khó.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 Ta đến ngươi nơi này tránh một chút à. Tại Nhan Thánh Đình không dám tin bên trong, cái kia nhân diện Chi Chu nhìn thoáng qua Tô Thiên Nhất, sau đó rời đi một chân, thật để Tô Thiên Nhất trốn đến hắn dưới bụng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đến tránh một chút, nhiều nhất một cái canh giờ, thiên địa dị tượng ác tới. Tô Thiên Nhất nói chuyện, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình hai mặt cùng nhau dòm, cuối cùng vẫn đi hướng nhân diện Chi Chu. Nhân diện Chi Chu lướt mắt lừa một chút hai người, cũng không có sen vào nữa. mặc cho Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi đến hắn dưới bụng. Tô Thiên Nhất tại nhện dưới bụng không yên tĩnh, thỉnh thoảng lấy tay đâm đâm một cái nhân diện chi chu, nhìn Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đều sừng sốt một chút. Cấm địa đại hung, nổi tiếng ở bên ngoài, có thể nhìn thấy nó còn sống sót cực ít. Nhưng bây giờ Tô Thiên Nhất lại cho là đồ chơi đang chơi. Nhân diện chi chu nhưng căn bản không thèm để ý, tám cái chân là xiềng xích to lớn, ngẫu nhiên cắn lên xiềng xích một ngụm. Bên ngoài đột nhiên thổi lên gió lớn,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 Diệp Vũ cùng Nhan Thánh đỉnh kéo căng thân thể, Tô Thiên Nhất gia hỏa này là tìm đường chết, bực này đại hung ngươi cũng dám đi hạ đao. Chu thúc thúc, đừng như vậy, ta chính là muốn cắt một giọt máu của ngươi sử dụng, ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì? Nhân diện chi chu tiếng gào thét lúc này mới dừng lại, bất quá Tô Thiên Nhất trong tay thanh chủy thủ này lại đột nhiên đứt gãy, vỡ thành phấn từ trong lòng bàn tay hắn trượt xuống. Gặp đại hung cái này đều có thể nhịn, Diệp Vũ trợn cả mắt lên, Tô Thiên Nhất gia hỏa này lai lịch ra sao, ngay cả đại hung đều cho hắn mặt.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 Tô Thiên Nhất trên đường đi, liều lĩnh điên cướp đoạt thiên địa chi lực, ngay cả thánh thể đều thiêu đốt, đồng thời không để ý thương tới tự thân tụ thế, dưới loại tình huống này, hắn dạng này đạt đến trung phẩm cảnh, thế mà không thể so với Diệp Vũ muộn bao nhiêu ngày. Diệp Vũ cổ quái nhìn xem Tô Thiên Nhất, nghĩ thầm những cái kia tinh hoa huyết quá phi phàm, Tô Thiên Nhất như vậy không để ý chết sống cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, thế mà không có chút nào thương tới căn bản, ngược lại là Diệp Vũ cảm giác hắn khí tức càng thêm ngưng thọc.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 Dãy núi này ẩn chứa đại thế, Diệp Vũ dù cho lúc này là hư thánh, xa xa nhìn sang, cũng chỉ có thể nhìn cái mông lung. Cái này mông lung thái độ, lại như là ẩn núp nước cờ mười đầu như cự long, nhìn mấy lần đằng sau, Diệp Vũ cũng cảm giác con mắt đau nhức kịch liệt. Cấm địa mặc dù là ta hậu hoa viên, nhưng là dãy núi này ta cũng không dám đến, dãy núi này, danh xưng Cửu Ngũ Chí Tôn. Tô Thiên nhất hồi đáp, Cửu Ngũ Chí Tôn. Cửu Ngũ Chí Tôn giải thích ta cũng không rõ lắm.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 bị trước mặt một màn cho sợ ngây người. Sơn động trước mặt là một mảnh núi thay biển máu, máu tươi nhiễm đến đại địa một mảnh màu đỏ tươi, một ngọn núi nhỏ giống như đống thi thể tích cùng một chỗ, nồng đậm mùi máu tươi từ trong đó phát ra, nhìn rất là rung động lòng người, như là một chỗ ma quật địa ngục. Tại trước sơn động, một tên mặc toàn thân nhuốm máu, như là huyết ma, trong tay nắm lấy một cây xương cốt, miệng lớn ngậm thịt. Hô hấp của hắn rất gấp gáp, nhưng là trông coi sơn động lại không nhúc nhích tí nào. Đều là hư thánh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 Nếu là hắn đều dùng sát chiêu, tự nhiên cũng có thể một chiêu giết hư thánh, có thể đó cũng không phải hảo thủ đoạn, hắn tình nguyện chiêu thức không ngừng, từ từ chém giết hắn. Nhan Thánh Đình nhìn qua thằng táp đứng ở nơi đó Diệp Vũ, lại nhìn xem cái kia bị một chém bỏ mình cường giả, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt cùng mê ly. Người này, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền hoàn toàn không hiểu rõ hắn, lúc này tư thái, để nàng nhìn chăm chú lên có chút thất thần. Chương 772, Cổ đế khí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 Tri Bất Bàn đứng tại đó, trong tay xuất hiện một cây kim quang sáng chói sương cốt, nắm cây sương cốt này, cả người hắn khí tức kéo lên đứng lên. Cổ đế khí, Tô Thiên Nhất tự lẩm bẩm, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tri Bất Bàn có thể giết nắm giữ đế cốt bán thánh. Nguyên lai, like, trên người hắn cũng có cổ đế khí, chỉ là, khu động cổ đế khí phải trả giá thật lớn. Chương 773, Tô Thiên Nhất xuất thủ. Tri Bất Bàn cường đại quá phận, cầm trong tay cổ đế khí, Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là chiến dung nhập đế cốt hư thánh, vẫn như cũ là toàn diện áp chế tình huống. Đối phương rất mạnh, có thể bộc phát ra đế cốt chi năng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị chỉ bất bàn đánh nổ, lưu lại một bộ không ngừng rỉ máu thi thể. Một màn này để Diễm Thắng nắm chặt nắm đấm, sáng rực nhìn xem chỉ bất bàn, chỉ bất bàn chém giết người này đằng sau, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, hắn khí tức hỗn loạn, một bộ bị thương cực sâu dáng vẻ. Diệp Vũ nhìn chỉ bất bàn một chút,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 Nhan Thánh Đỉnh, thừa dịp hắn không được, đoạt hỗn đản này." Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đỉnh nói ra. Nhan Thánh Đỉnh giở khóc giở cười, nghĩ thầm lúc này các ngươi cũng đừng kéo những này được không? Nơi đó còn đứng lấy 4 cái hư thánh, đây mới thật sự là đại phiền toái. Ta muốn còn có tinh hoa huyết, ta sẽ trọng thương thành dạng này còn không cần sao? Tô Thiên Nhất nộ trừng Diệp Vũ. Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Tô Thiên Nhất, gia hỏa này thật không có. Tinh hoa huyết vật kia ngay cả Tô Thiên Nhất bản nguyên đều có thể sở phục.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 Diễm Thắng mang theo Hàn phải chết tâm, ánh mắt sát ý nghiêm nghị, khí tức trên thân càng là càng lăn, không tiếc thiêu đốt tinh huyết bộc phát càng mạnh chiến lực. Chương 775, thể chất khôi phục. Diễm Thắng cùng Trì Bất Bàn đều cầm trong tay cổ đế khí, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. May mắn là nơi này là cửu ngũ chí tôn chi địa, bằng không đã sớm đánh xuyên qua. Trận chiến này đánh kịch liệt, lại chưa từng tiếp tục bao lâu. Tại Diễm Thắng thân thể băng liệt ở giữa, đế cốt từ trong cơ thể hắn bay ra,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 Về sau không có thịt ăn, thật sự là may mắn a." Chỉ Bất Bàn thầm nói, "Không phải hưng phấn, là bản thiếu cứu được ngươi." Tô Thiên Nhất hùng hãn nói, "Có bệnh, ta lại không bảo ngươi cứu ta." Chỉ Bất Bàn hiển nhiên không lĩnh tỉnh, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi muốn bị Cửu Diễm cổ giáo truy sát." Chỉ Bất Bàn cười trên nỗi đau của người khác ngư khí, "Để Diệp Vũ đều muốn trực tiếp xử lý hắn, bọn hắn đều đã chết, còn thế nào truy sát ta?" Đế Cốt bên trên có thể giữ lưu khí tức của ngươi.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 Tri Bất Bàn nhìn thoáng qua nhan thánh đỉnh cổ đỉnh, gật đầu nói, đây cũng là lộ dẫn. Lộ dẫn của ngươi, không phải là muốn cổ đế khí chí bảo như thế a? Diệp Vũ hồi đáp, liền xem như cổ đế khí chí bảo như thế cũng không nhất định có thể qua. Tri Bất Bàn nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ, có lẽ đạt tới thánh nhân đằng sau, còn có thể thông qua, cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Tô Thiên Nhất lúc này nhíu mày hỏi, cấm địa là thông hướng nơi nào? Tri Bất Bàn nói ra, Lực Đoạt chi địa. Cái gì?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 Bất quá, nghe được Tô Thiên Nhất gọi bá bá, Diệp Vũ liền biết không phải vị này. Chương 779, truy sát trên đường. Đạt tới thánh nhân đằng sau, tuy vô pháp giải tự thân nguyên rủa, lại có thể khống chế đại đạo, diễn hóa tự thân, coi như tự thân mang nguyên rủa, cũng không sợ truyền cho hậu nhân. Đại Hung huyết hổ nói với Diệp Vũ, "Thánh nhân sao?" Diệp Vũ tự lẩm bẩm, "Vậy bây giờ, có phải hay không sẽ truyền cho hậu nhân?" Diệp Vũ hỏi chính mình vấn đề.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 Lúc này, tại một tòa tàn bại trong miếu thờ, một người đầu chọc tại quét lấy miếu thờ lá rụng. Cái này miếu thờ rất nhỏ, thờ phụ một tôn Phật Đà, Phật Đà bên trên sân vàng đã mất rồi hơn phân nửa, thả lưu gương án đài đã khuyết giác. Bất quá tòa miếu thờ này mặc dù tàn bại, nhưng lại rất sạch sẽ, nền đá tấm không nhuốm bụi trần. Miếu thờ một cái duy nhất hòa thượng quét xong lá rụng, nằm ở một thanh cổ xưa trên ghế nằm, bưng lấy một quyển sách, liên nằm ở nơi đó lay động lay động nhìn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 chính mình thấy nữ tử bên trong, nhưng lấy khí chất dung nhan mà nói, chỉ có Tuyết Ngôn có thể cùng so sánh. "Uy, Tiểu Hòa thượng, ta cảm thấy ngươi mì càng ăn ngon hơn." Điểm Mộng đem mì ở Diệp Vũ trước mặt bưng đi, sau đó đem chính mình mì cho Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem đĩa đó mấy cái trứng trước mặt, vẻ mặt đau khổ nhìn xem Điểm Mộng nói ra, "Nữ khí chủ, mì ta nếm qua. Không sao, ta không chê ngươi." Điểm Mộng cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Lam đã quen tiểu thư khuê các, ngẫu nhiên tùy hứng một thành rất dễ chịu. Thế nhưng là, thế nhưng là, Diệp Vũ nhìn xem bày ở trước mặt bát mì, hắn mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Nhưng mà cái gì? Ngươi có phải hay không ghét bỏ mì của ta? Điềm Mộng ra vẻ tức giận. Không phải, chỉ là chứng. Nói đến đây, Diệp Vũ nói không được nữa, hắn đem đũa ném một cái, có chút tức giận nói, ta không ăn. Tiểu Hòa thượng, ngươi động giận giữ. Điềm Mộng cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ.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 Thúc thủ chịu trói hay là ta cầm súng ngươi?" Cường giả hỏi Điềm Mộng, "Thúc thủ chịu trói, ta nhất định lễ ngộ đợi ngươi. Sợ ngươi bắt không được ta, một tôn đế khí mà thôi, coi là liền có thể làm gì được ta?" Điềm Mộng đang khi nói chuyện, trực tiếp xuất thủ, một trường sinh sinh hướng về đối phương đập tới. Đối phương đế cốt trong nháy mắt chui vào đến trong cơ thể của hắn, sau đó một trường nghênh chiến Điềm Mộng mà đi, sinh sinh đẩy lui Điềm Mộng, thân thể của hắn cũng đổ lùi lại mấy bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau,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 Tiểu Hòa thượng, ngươi cái này chạy trốn tốc độ rất nhanh, đây là công pháp gì?" Diệp Vũ giật mình trong lòng, nghĩ thầm Điểm Mộng hẳn là nhận ra, tiên sư đã từng nói là một bộ không chọn vẹn tiêu dao du. Nghĩ không ra ngươi cái kia vắng vẻ miếu thờ nhỏ, còn có không chọn vẹn tiêu dao du công pháp như vậy, xem ra ngươi vị sư tôn kia cũng là có chuyện sư người. Điểm Mộng cười nói, nàng tại Diệp Vũ bên tai nói chuyện, thổ khí như lan đánh vào trên lỗ tai, Diệp Vũ ngược lại là rất hưởng thụ. Nhưng là nghĩ đến chính mình là một cái không trải qua nhân sự tiểu hòa thượng, mặt lập tức như là nhóm lửa một dạng đỏ đứng lên. Điểm Mộng cười khanh khách lên, càng cảm thấy thú vị, càng là tại Diệp Vũ bên tai thổi khí. Nhìn xem Diệp Vũ càng ngày càng đỏ mặt, Điểm Mộng càng phát vui vẻ. Trên đường đi, Điểm Mộng đều trêu đùa Diệp Vũ, đặc biệt là đến cuối cùng, Điểm Mộng tay cầm một túm tóc, tại Diệp Vũ trên khuôn mặt quét lấy. Ta không cõng. Diệp Vũ tức giận đem Điểm Mộng buông ra, mặt đỏ tới mang tai trừng mắt Điểm Mộng. Điểm Mộng cười khanh khách lên, sau đó đem mặt ngã vào Diệp Vũ trước mặt, ta ráng dắp xem được không? Điểm Mộng nói chuyện khí tức đều rơi vào Diệp Vũ trên mặt, bờ môi cùng Diệp Vũ gần trong gang tấc. Đôi môi đỏ thắm tươi non không gì sánh được, để cho người ta đều muốn cắn một cái. Diệp Vũ nghĩ đến Điểm Mộng thực lực, lại nghĩ tới mình lúc này tình trạng cơ thể, rất bi thương bỏ đi loại kia ý nghĩ tà ác. Hắn bị kinh sợ giống như tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt chướng hồng một mảnh.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 Diệp Vũ chỉ là niệm Phật hào, lại không để ý tới Điểm Mộng. Điểm Mộng lại vì vậy mà vui vẻ không gì sánh được. Có lần này, Điểm Mộng trên đường đi đùa giỡn Diệp Vũ càng thêm khởi kỳ. Điểm Mộng đột nhiên nghĩ đến làm một kiễn rất có ý tứ sự tình, đem Tiểu Hòa Thượng kéo vào phàm trần, đặc biệt là ngay trước vị kia Phật đà trước mặt, đến lúc đó nhìn vị kia Phật đà mặt, khẳng định rất đặc sắc. "Uy, Tiểu Hòa Thượng, bằng không ta gả cho ngươi tốt." Điểm Mộng mắt thấy liền muốn đến Linh Sơn, đối với Diệp Vũ cười nói. nữ thị chủ, tuy đẹp nữ nhân, đều là hồng phấn khô lâu." Diệp Vũ trấn trạc đàng hoàng nói ra. "Tiểu Hỏa thượng, ngươi nếu là lúc nói những lời này đợi, dám xem ta con mắt, ta liền tin." Điểm Mộng cười khanh khách. Điểm Mộng mang theo Diệp Vũ, một đường tiến về Linh Sơn, Diệp Vũ rất nhanh gặp được một chỗ Bao La Hùng Vĩ địa thế. Vô số địa thế bảo vệ lấy một Tôn Sơn Nhạc, sơn nhạc cao vút trong mây, mây mù phiêu miểu tại sơn nhạc giữa sườn núi, bảo vệ sơn nhạc dãy núi, từng mảnh từng mảnh hợp thành từng tòa Phật tự.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 lại nghe được Điểm Mộng nói ra, ta mang tới người, để hắn ở chỗ này." Hư Thánh Cường Giả nhìn thật sâu một chút, không nói gì nữa, cứ vậy rời đi. Điểm Mộng thấy đối phương rời đi, ánh mắt nhìn về phía đại hùng bỏ điện Phật tượng này. Phật tượng rất hùng vĩ hùng vĩ, người đứng ở phía dưới lộ ra rất nhỏ bé, kim quang lóng lánh, có Phật vận quấn quanh trên đó, mười phần bất phàm. Diệp Vũ Đồng dạng nhìn xem, Diệp Vũ tự nhiên nhìn ra được, Phật tượng này có đại đạo quấn quanh. "Tiểu Hòa thượng, Phật tượng này thế nào?" Điềm Mộng cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ chắp tay trước ngực, mười phần thành kính, không trả lời Điềm Mộng. Điềm Mộng thấy thế, cười khanh khách, làm Phật đà có cái gì tốt, nhân gian sắc đẹp so với hắn có ý tứ nhiều. Chương 783: Nhân quả. Nữ thí chủ không bỏ xuống được Trần Thế phiền nhiễu, lại không thể để Phật môn tính đồ rơi vào ma đạo. Theo một thanh âm vang lên, một cái lão hòa thượng từ một phương đi tới, lão hòa thượng mặc vải thô cà sa, nhìn gần đất xa trời. Nhưng là Diệp Vũ cỡ nào nhãn lực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 Linh Tuệ hỏi Điểm Mộng, nói đến đây, Linh Tuệ thở dài một cái nói, đông thắng thần châu giao chỉ tiên hậu thành tự đệ nhất thánh, ta vốn cho là ngươi sẽ trở thành thứ hai thánh. Ngươi so với nàng không kém là bao nhiêu, tuy nhiên lại không nghĩ tới, ngươi còn hoang mang đến trong đó, không chỉ là rớt lại phía sau giao chỉ tiên hậu, cũng lạc hậu hơn ta. Điểm Mộng trả lời Linh Tuệ nói ra, thánh nhân nắm giữ đại đạo, có thể chặt đứt nhân quả sao? Nhân quả vô hình, như thế nào chặt đứt? Linh Tuệ lắc đầu nói, chém không đứt, vậy được không thành thánh nhân, lại có ý nghĩa gì? Điểm mộng đối với thành thánh cũng không có quá lớn dục vọng, mà là nhìn xem linh tuệ nói ra, không thành tựu thánh nhân, có lẽ chết già thế giới này là một đầu tốt đường. Linh tuệ nhìn xem điểm mộng nói ra, một viên hạt giống cuối cùng sẽ mọc rễ nảy mầm, hạt giống trưởng thành, sinh cơ bừng bừng, trưởng thành đại thụ che trời, có cái gì không tốt sao? Người ưa thích cây, rất nhiều người ưa thích cây, nhưng là ta không thích cây, cho nên ta muốn miễn cưỡng chính mình sao?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 Ngay trước điểm mộng nói ra lời như vậy, cái kia thật là phủ nhận năm đó vật môn làm ra. Quả nhiên, hắn nghe được điểm mộng nói ra, có phải hay không đem vật phẩm kia cho ta. Linh Tuệ không có trả lời điểm mộng, mà là đối với Diệp Vũ nói ra, quay lại là bờ. Theo lời của hắn rơi xuống, Phật quang phủ chiếu, giữa thiên địa lập tức phản âm chận chận, so với trước đó kinh khủng nhiều. Toàn bộ thiên địa hóa thành Phật quốc, vô số Phật đà biến hóa ra, tại tụng kinh gõ cá. Điểm mộng sắc mặt đại biến.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 Nhưng nếu không phải đối với Phật môn thành kính, khả năng này thật sẽ vặn vẹo tâm trí, cưỡng ép biến thành một cái Phật môn khôi lỗi. Nếu như là trước đó, Điềm Mộng cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Vũ xích tử chi tâm, nhìn thấy Phật quốc là đại hảo sự. Có thể Diệp Vũ nói ra một câu như vậy nói về sau, liền chứng minh này sẽ là đại bi. Điềm Mộng hối hận không gì sánh được, nghĩ thầm chính mình liền không nên đi châm ngòi Diệp Vũ. Phật quốc vạn âm trận trận.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 Phật tượng niệm mộng cầm đi, một tôn mọ cũng cầm đi, thậm chí Linh Sơn nuôi một đầu cá chép nàng đều vớt đi ra nuôi. Đầu này cá chép lấy Phật nguyên nuôi, mười phần bất phàm. Diệp Vũ thấy được nàng vớt thời điểm, linh địa mấy cái bán thánh cường giả đều khí tức bốc lên, rất có ý xuất thủ. Nếu không phải hắn đứng ở bên cạnh, sợ thật xuất thủ. Tiểu Hòa thượng, ngươi không phải nói ưa thích mỹ nhân nha, đến lúc đó ta đưa ngươi mấy cái mỹ nhân chính là, liền xem như thích ta, cũng là có thể ạ?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 Không còn có trước kia điểm mộng lay động một chút liền mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. Diệp Vũ tại Linh Sơn làm bộ làm mấy ngày Phật tử đằng sau, Diệp Vũ muốn rời khỏi Linh Sơn. Mặc dù hắn lúc này đã là bán thánh, thế nhưng là tại Linh Sơn, liền xem như thánh nhân cũng phải quỳ a. Diệp Vũ chỉ muốn rời xa nơi này, bằng không phát hiện chính mình là giả Phật tử, tuyệt ngôn đều không gánh nổi mệnh của hắn a. Đương nhiên Diệp Vũ muốn đi, linh địa trên dưới đều không cho phép, cái này khiến Diệp Vũ rất cảm thấy đau đầu.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 Diệp Vũ mặt không đổi sắc, tiếp tục đứng trước một bước. Ngươi tiến lên nữa một bước." Điểm Mộng không ngừng để Diệp Vũ đứng trước, cuối cùng khoảng cách nàng không đến 20 phân, lúc này Điểm Mộng còn cúi người hướng về Diệp Vũ tới gần, nàng môi đỏ khẽ mở, phun lan khí. Hấp áp khí tức phun tại Diệp Vũ trên khuôn mặt, Diệp Vũ liền muốn lui về sau một bước, lại nghe được Điểm Mộng nói ra, "Tiểu Hòa thượng, không cho phép lui." Diệp Vũ đứng vững, Điểm Mộng trên mặt nở rộ dáng tươi cười, vẫn như cũ tới gần Diệp Vũ.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 Cổ đế khí bộc phát, chân chính có thể so với cổ đế chi uy. Cấm kỵ chi địa cột sáng bắn tới, tất cả mọi người không ôm ấp hy vọng, có thể diệt thiên quân vạn mã, há có thể diệt cổ đế? Có thể kết quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, những cổ đế khí kia thế mà đều bị đánh bại. Dù cho thể hiện ra cổ đế vĩ lực, vẫn như cũ bị đánh bại. Cái này vượt quá tưởng tượng, tất cả mọi người đối với cấm kỵ chi địa có hiểu mới. Cổ đế khí bị phá hủy, nhưng là cũng vì những thánh vương kia tranh thủ thời gian. Mấy cái thánh vương còn có phía sau bọn họ một chút cường giả, vọt thẳng đi ra, mượn cơ hội này, vượt qua vết nứt, phóng tới các phương. Tại bọn hắn lao ra một sát na kia, vết nứt cũng biến mất, nguyên bản thành trì cũng chầm chậm ẩm đạm hư ảo. Nhưng là, cái kia xông ra cường giả như như cũ để mỗi người đều trong lòng phát lạnh. Thánh vương a, đây là không thể địch nổi tồn tại, các châu chỉ là có được thánh nhân, thánh vương đơn giản chính là thiên nhất giống như tồn tại.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 Giao Chỉ Tiên Hậu xuất thủ, một kích trọng thương trong đó một vị thánh nhân. Mà tại Giao Chỉ Tiên Hậu xuất thủ không đến bao lâu, Trung Ương Thánh Châu ba vị thánh nhân, Tây Phương Linh Châu Phật Đà, cùng Bắc Cương đột phá giam cầm vừa thành tựu một vị thánh nhân, bọn hắn đồng thời thẳng hướng Thành trì xuất hiện thánh nhân. Năm châu bảy vị thánh nhân thẳng hướng Thành trì thánh nhân. Thành trì thánh nhân như lâm đại địch, nghênh chiến cái này bảy vị thánh nhân. Nguyên bản phân tán các vị Thành trì thánh nhân, lúc này hội tụ vào một chỗ, lại có 10 vị nhiều.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 chém tứ thánh. Tây Phương Linh Châu Phật đà chém một thánh, Nam Minh Linh Châu thánh nhân trọng thương, nhưng chém một thánh. Bắc Cương vị kia thánh nhân bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình. Kết quả này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không ngờ tới sẽ là như vậy. Mà Dao Chỉ Tiên Hậu, lần nữa dự khắp thiên hạ, vô số người đều xôn xao không gì sánh được. Nhất nhân trảm tứ thánh. Dao Chỉ Tiên Hậu, một người liền có thể so với Trung Ương Thánh Châu Tam thánh chiến tích, nàng đến cùng cường đại cỡ nào?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 Cổ đế ai có thể chống đỡ được? Không có người cho đáp án, nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ Nam Minh Linh Châu, rất nhiều người đều trầm mặc. Nam Minh Linh Châu tình huống có phải hay không mặt khác các châu tương lai tình huống? Năm châu đều bởi vì việc này mà xôn xao, Diệp Vũ tự nhiên cũng biết chuyện này. Điểm Mộng lúc này đã cùng hắn sớm đã tách rời, một lần kia lơ đãng hôn, Điểm Mộng trong chớp mắt mặt đỏ tới mang tai, cũng không lo được trêu chọc Diệp Vũ, nàng lúc ấy liền như là bị sợ hãi chim tước một dạng, bay đi cách xa Diệp Vũ.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 nhưng là so với bán thánh lại mạnh quá nhiều. Đối phương xuất thủ, bàn tay hướng về Diệp Vũ hung hăng đập tới, bàn tay hóa thành cối xay đồng dạng, hư không bạo liệt, phù văn dâng chào, đem Diệp Vũ hoàn toàn lồng bị. Diệp Vũ không có né tránh, trực tiếp vận dụng âm dương thuật, âm dương hai loại lực lượng xen lẫn, như là hai đầu thần long đồng dạng, quấn quanh ra đen trắng chi khí, uy năng kinh thế. Đạt tới bán thánh về sau, Diệp Vũ thi triển âm dương thuật, quả nhiên là muốn mượn này diễn hóa xuất đại đạo đồng dạng.